Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Từ bà ăn à Tình lực hơi gọi với theo với vẻ mặt vô cùng kinh ngạc Thủy Y sinh sống trong bóng tối Đắp 10 năm Trong nháy mắt cô đã 28 tuổi Con trai từ Long cũng đã 9 tuổi 10 năm này Vương Kim Vĩnh luôn xem Thủy Y như con gái ruột thịt Giống như nhìn thấy Tư Long luôn gọi ông là ông Cho nên người ngoài cũng có bọn họ Là một nhà ba thế hệ Nhưng mà luôn tự hỏi Vì sao không nhìn thấy người đàn ông của ngôi nhà xuất hiện? Về văn giấy chứng nhận kết hôn trống 10 năm trước kia vẫn bị Vương Kim Vĩnh cất sâu rất tốt đặt ở trong dây trúc ông cũng đã sớm chuẩn bị xong. Ông đang đợi đến ngày ông mất. Lúc đó tất cả dân tướng sẽ sáng tỏ mà ông tin ngày đó cũng đã còn không xa. Thời gian đó giữa Thủy Ương và Vinh Kim Vĩnh đã sớm phần không rõ rốt cuộc là ai đang chăm sóc ai. Ngoài mặt là ông đang chăm sóc mẹ con bọn họ nhưng mà trên thực tế Ông lại từ bên người bọn họ nhận được sự an ủi cùng vui vẻ. Bọn họ gần như là giúp đỡ lẫn nhau, cũng bởi dưỡng tình cảm như cha con, cũng đã quen với sự tồn tại quẻ nhau. Từ lòng là một đứa bé rất ngoan. Lúc còn nhỏ, cậu phát hiện mẹ không giống những người khác. Mẹ bị mù luôn yên lặng mà ngồi một bên, cẩn thận nghe giọng nói của cậu. Mặc dù không phải lúc nào mẹ cũng đi theo bên cạnh cậu, nhưng mẹ lại không vì thế mà giảm bớt yêu thương đối với cậu. Mẹ luôn ôm cậu thật chặt, không ngừng nói với cậu rằng. Mẹ yêu con, cục cưng của mẹ Mà dù mắt của mẹ không thấy Nhưng không biết bay lạc ở phương nào Nhưng mà lúc đó mẹ rất dịu rằng Cả người tàn ra ánh sáng tình yêu Khiến cho Từ Long cảm thấy sâu sắc Rằng mẹ rất yêu thương cậu Mà Từ Long cũng thích Lúc đó thật nhìn mẹ vô cùng xinh đẹp Cứ giống như là thiên sứ vậy Từ Long biết ông cũng rất là thương mẹ Cũng rất là thương cậu Mà cậu rất muốn biết bà mình là ai Nhưng mà hoàn cảnh đặc biệt Tạo cho cậu trưởng thành sớm Chuyện cậu chưa bao giờ hỏi Cũng sẽ không tùy tiện, dám nhắc tới Tiếc nối lớn nhất của Thủy Y Chính là không nhìn thấy bộ dạng của Tư Long Cô luôn tưởng tượng ra bộ dáng của Tư Long Bộ dạng còn có giống cô không? Hay là giống như anh? Mặc dù cô rất muốn biết Nhưng lại không có dũng khí hỏi Mà anh, bí mật đó lại ẩn giấu Giữa đáy lòng của cô càng sâu Trong lúc vô tình cô lại nghe thấy Cô biết được 5 năm trước Tổ chức Thiên Long và Thanh Lang Bang Hợp tác ép băng chủ Thanh Lang Bang Thanh Ngọc Ngục Cọc Phủ rút lui, đó là một tin tức chấn động một thời, mà người nói nghiệp tổ chức Thiên Long, Thiên Long Cương Triệt, sau đó cũng không lâu kế vị. Lúc đó Thiên Long Cương Triệt vừa mới đầy 30 tuổi, một bộ dáng tư thế oai phong sáng sủa, hơn nữa anh còn là người giàu có, rất nhanh được truyền thông yêu mến. Thiên Long Cương Triệt ư? Là anh sao? Hay chỉ là một người trùng tên mà thôi. Lúc này cô thật là hận mình không thể nhìn thấy Nếu không thì có thể xác định một chút Nhưng ngay sau đó cô lại tự nói với mình Đừng lừa dối người nữa Thật ra thì trong lòng cô cô Rất rõ ràng anh đã ẩn sâu trong đáy lòng từ lâu rồi Dù sao họ tiên long chính xác rất ít người Hơn nữa anh cũng đã tưởng không cẩn thận lộn ra nói với cô rằng Cô sẽ là vợ của xã hội đen Thể ra thân phận của anh Cùng địa vị lại cao như thế Không thể nghĩ tới anh thật sự là trường xã hội đen Từ đó về sau Chỉ cần có tin tức liên quan đến gia tộc Thiên Long hay là Thiên Long Cương Triệt cô lập tức sẽ nâng lên hai lỗ tai rất chuyên chú lắng nghe thông báo rất là sợ không cẩn thận mà bỏ sót một chữ Hôm nay khi truyền thông không e rè thông báo tin tức Thiên Long Cương Triệt sắp cùng với tình thượng khởi tiến hôn và kết hôn Lúc này cả người thủy y ngây dạy lòng của cô kịch liệt co rút cả người đau đớn dường như bị dế thách thành hai nửa Hy vọng ban đầu mãi mãi tan vỡ mãi mãi tuyệt vọng Cuối cùng, anh cũng phản bội cô. Mà không, là cô đã phản bội anh trước. Là cô đã vô tình xoay người rời khỏi vứt bỏ anh. Vừa nghĩ tới chuyện cũ đau đớn, thì nước mắt của Thủy Y liền không thức thời mà rơi xuống. Đột nhiên có người đưa tờ khăn giấy cho cô, là Tư Long. Mẹ à, tại sao mẹ lại khóc như vậy chứ? Tư Long tựa vào trong ngực cô, dùng giọng nói trẻ con mà an ủi. Mẹ đừng khóc như vậy, con sẽ đau lòng đó. Tư Long mà, Mẹ đau lòng lắm. Cô vị không muốn cho tôi lòng lo lắng mà tùy ý bị chuyện nói. Mẹ chỉ là rất hy vọng có thể thấy con nhìn thấy bộ dáng của con một chút. Bộ dáng của con có giống mẹ hay không? Dáng dấp của con tuyệt là không giống mẹ nha. Lúc này trên màn ảnh TV vừa phản xuất hiện tiền long cương triệt. Anh đang không chịu tiếp nhận phỏng vấn của kế giả. Tư lòng vội vàng rồm tay của cậu hưng vấn chỉ. Mẹ à, con cảm thấy dáng dấp của con rất là giống chú ấy. Chú ấy ư? Thủy không hiểu mà sợ hãi. Chú ấy là ai? Thật là xin lỗi mẹ. Từ lòng lập tức là lấy một cái tràn đầy ánh náy nói. Còn quay mắt là mẹ nhìn không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net